Chương thứ ba Các vị đại đệ tử của Đức Phật Thầy Phần một Đức Cố Quảng Không rõ năm sinh Tịch Diệt Năm 1873 Thế hệ Ngài tên là Trần Văn Thành Làm đến chức chánh quảng cơ Dưới triều vua triệu thị và tự đức Bởi có công nghiệp rất lớn lao với đời và đạo. Vả lại con của ngài là Trần Văn Nhung và cháu nội là Trần Quang Nhân đều là những bậc đạo hạnh cao siêu, ân nhuận thiện tính. Cho nên người đời sau kính trọng mà gọi ngài là Đức Cố Quản. Ngài sinh năm nào không tìm ra được. Quê ở Cùng nhỏ, thuộc làng Bình Thạnh Đông. Tổng An Lương, tỉnh Châu Đốc. Ông bà thân sinh ra ngài vốn là nhà khá giả, có nhiều ruộng đất. Nên khi ngài vừa lớn lên thì được đi học chữ nho. Ngài có khiếu thông minh, học ít biết nhiều. Và khi trưởng thành, ngài chuyên luyện rất thành về võ nghệ. Tướng ngài mập, chắc không cao không thấp, nước da trắng. Lúc về già, thường bịch một cái khăn xước bằng nhiễu điều. Và mỗi khi ra trận, người ta thấy Ngài luôn luôn mặc ở ngoài một cái áo lá nhậm màu già. Ngài cưới vợ tại Rạch Sa Nhiên, Sa đéc Nhũ danh của bà Cố Quảng là Nguyễn Thị Thạnh. Hình vóc ốm yếu, nhỏ người, nhưng văn võ kim toàn. Bà San Hạ được 6 người con, ba trai, ba gái. Người con trưởng nam là Trần Văn Nhu, tục gọi cậu Ha Nhu. Và kế theo đó là Trần Thị Hà, Trần Văn trài, Trần Thị Nêm, Trần Thị Núi và cậu Trạng Bảy. Cậu này sở dĩ có cái đặt danh cậu Trạng Bảy là vì cậu thứ bảy chết hồi 7 tuổi không ai được biết tên và khi còn sống rất thông minh đỉnh ngộ mặc dầu tuổi còn thơ ấu nhưng đã tiên tri được nhiều việc đánh giặc tầng nhờ cái chí khí hùng tráng sẵn có từ lúc thiếu thời lại thêm được hung đúc nhiều bởi khí thiên của dậy thất sơn hùng vĩ nên khi có giặc tầng nhiễu loạn ở mạn biên Thùy và sóc trăng Ngài đứng lên, chiêu mộ binh sĩ, rồi hiệp cùng binh lực của triều đình, dẹp loạn cứu dân. Trong những trận đánh ở gần biên thùy miên Việt, Ngài có chiêu phục được hai người tướng lãnh cao miên là ông Bướm và ông Vôi. Chú giải, hiện giờ còn thấy di tích một cái tay áo của bà Cố Quảng. Ngoài cửa, tay độ chừng ba ngón tay. Của người to lớn, xó vào thì vừa chẹt. Trong quyển bổn tuần của ông bà Thớp có đoạn chép, Tần hữu Phật bướm vôi, hấn gia ngồi tiền thánh. Hai ông tướng này sau tu hành đạo đức khá cao, Làm cho uy danh ngài càng thêm lừng lẫy. Trong giai đoạn đánh tầng, dưới trướng ngài còn có ông hai lãnh, Tục gọi là cậu hai gò sặc là người em bạn đạo võ nghệ và phép thuật rất cao, cho nên quên chạy đến đâu giặc đều khiếp phục đến đó. quy y với đức Phật thầy khi có tin đồn đức Phật thầy tây an là một vị Phật giáng lâm vừa mới đến sẻo môn Long xuyên để trị bệnh cứu đời, đức cố quản thân hành xuống xuống đó. Để xem hư thật, gặp lúc bệnh nhân đông đảo, Ngài phải đợi, ở đợi suốt ba hôm ngoài sân. Bỗng nhiên Đức Phật Thầy cho người kêu ngay vào, vui vẻ, hỏi chào, rồi cùng Ngài chuyện vãn rất thân mật. Ngày lúc ấy, Ngài xin quy y với Đức Phật Thầy. Khi trở về Bình Thạnh Đông, Đức Cố Quảng đem chuyện gặp được Đức Phật Thầy là một bậc siêu phạm. Mà thuật lại cho gia quyến nha Và khuyên cùng quy y theo Cả nhà đều đồng lòng ưng chịu Khi Đức Phật Thầy Bị về về An Giang Rồi vào núi Sam Ngài thu xếp nhà cửa Và giao hết ruộng vườn Hầu hết ruộng đất Ở làng Bình Thạnh Đông hồi ấy Là của Ngài Giao lại cho Nguyễn Văn Giọng Tục gọi là ông Tham Giọng Là người trong thân tộc Rồi bỏ làng ra đi theo đường đạo hạnh. Có lúc ngài đem cả gia cư lên núi Dôi và về sau ngài được Đức Phật thầy giao cho trọng trách đi cắm bốn cây thẻ quanh vùng Thất Sơn. Cùng trở về coi sóc trại ruộng Bửu Hương cát ở Lãng Linh. Trên đường đạo có thể nói ngài là đạo đức rất cao siêu, có được nhiều bí pháp chân truyền của Đức Phật thầy truyền dạy. Cái áo lá già và một cây cờ già mà lúc nào người ta cũng thấy Ngài không rời xa. Ấy là những bảo vật mà Ngài đã được Đức Phật Thầy Huệ Tứ trong khi sắp dấn thân vào vòng tên đạn để phục vụ cho nước, cho dân vậy. Đánh giặt tay Năm 1862, quần Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông, Biên Hòa, Gia Định, Định Tường và Triều đình Huế đã ký tờ hòa ước bằng lòng những đức ba tỉnh ấy cho Pháp cai trị. Các sĩ phu và dân chúng bấy giờ uất hận nổi lên chống cự, gây nên cảnh chiến tranh vô cùng khốc liệt. Ở miền Tây, tình thế cũng không kém phần nghiêm trọng, nhất là tại tỉnh An Giang. Năm 1864, có vụ ông Thủ Khoa Huân không tuân lệnh ngừng chiến của triều đình Nên bị bắt Chú giải Thủ Khoa huân Đánh trận thuộc Nhiêu, Mỹ Tho Đại bại trong đêm tháng 9 Năm 1863 Nên chạy về Thất Sơn Cầu cứu Bị quan của triều đình Bắc Giam Vì lúc này Đã ký tờ hòa ước 1862 rồi Nên tra lệnh ngừng chiến Ai cãi thì bị nã tróc Thủy sư Đô Đốc Đề là Giang Đià Nhờ có kẻ mật báo nên hạ lệnh cho Đô đát lê Đạt từ Áo Đông, Cao Miên Đem tàu và Đại Bác đến hăm dọa nã kích vào Châu Thành để giành lại ông Huân Cảnh tượng đã gieo rắc sự kinh khủng trong dân chúng Và nung nấu thêm sự bực tức trong lòng những người đầy khí phách, ái quốc, ưu dân Cho nên từ đó trở đi, Đức Cố Quản chịu mộ thêm các tay nghĩa giỏng quanh miền Lập cản phá cầu Đút rèn súng Đạn thương đau Chờ khi đối địch Mặt khác Ngài cho thăm dò tin tức chiến đấu Của những người đồng thời ở miền đông Như Ngài Phó quản Cơ Trương Công Định Và Ngài Thiên Hộ Võ Duy Dương Để hiểu rõ tình thế của giặc Đoạn này Trong bài kỹ thuật Về Đức Cố quản Ông Vương Thông có chép Các quan ẩn ảnh sơn dầu Chiều bình trà đánh giải sầu một phen. Nam Kỳ có tướng quan Thiên, cùng quan lớn Định cầm quyền đánh tay. An Giang có một ông đây, chữ Dạ ngay thầy, ái quốc ưu dân. Chú giải Quang Thiên là Thiên hậu Dương. quan Lớn Định là ông quản Định. Ngày 19 tháng 5, Đinh Mão, tự Đức thứ 20. Năm 1867, Đờ La Randea đem 2000 binh đến uy hiếp tỉnh Vĩnh Long, buộc ông Phan Thành Giáng phải giao luôn 3 tỉnh miền Tây là An Giang, Hà Tiên và Vĩnh Long. Ông Giáng phải uống thuốc độc mà tự tử. Từ đó, ba tỉnh miền Tây đều lọt vào tay Pháp. Đức Cố Quảng tùy biết thời cơ đã đưa vận nước tới chỗ suy vi. Không thể nào cưỡng lại được Xong vì lòng trung nghĩa Tiết tháo Nên sau mấy trận đánh quyết liệt với quân Pháp Khi chúng mới đến An Giang Ngài rút lui về cứ hiểm Ở Bảy Thưa Ở giữa Long Xuyên và Châu Đốc Đánh cầm cự mà đợi thời Thân thua cũng đánh cầm chừng Kéo ra đầu giặc Lỗ chân quân thần Để cho trời đất định phân Làm tôi phải trả Nghĩa ân cho toàn nhưng cũng chẳng được bao lâu, quân pháp giò biết được địa điểm đóng binh của đức cố quản, nên kéo đến vây đánh. trận này quân của ngài đại bại, nhân dân nghèo nhóc, binh tướng lạc loài, giặc vô bốn phía bủa vây, giặc bồ nó bắn gãy cây hư đồn, đội cai thất vía kinh hồn, đâm đầu mà chạy lũy đồn tan hoang. Lào sao dân lộn với quan Kẻ chạy về làng Người lội xuống sông Con kêu mẹ sợ quên bồng Tài nghe súng bắn Vợ chồng bùng phi Trời xuôi tay thạnh nam suy Biết làm sao đặng Phục quy nam trào Tướng binh đã dẹp đồng dao Người thời lên núi Kẻ thời đầu tay Sau cuộc tan trả này, Đức Cố Quảng trở về lãng linh, ẩn nấu trong túp lều tranh, tu hành để đợi thời cơ thuận tiện. Thân Ngài chẳng quản rách lành, ở trong lãng đó lều tranh chờ thời. Người trung đứng giữa mặt trời, đắng cay bao quản vận thời chớ than Khoảng cuối năm nhâm thân, Dương lịch 1872 Ngài được sắc chỉ triều đình Bảo phải cầm binh chống Pháp trở lại Thừa mạng lệnh ấy Ngài khởi nghĩa ở Bảy Thưa Và nhiều nơi khác quanh vùng lãng linh Nhưng thình lình Vào ngày 21 tháng 2 Năm quý dậu Dương lịch 1873 Quần Pháp kéo đến Bao vây ba mặt Mé sông Hậu Giang Miệt trà kiết phía châu Đốc thế rồi từ ấy trở đi đức cố quảng biệt vô âm tính người ta không còn thấy ngài ở đâu nữa suốt đời của ngài chỉ nhất tâm vì đạo vì dân xã thân để đi tìm lẽ sống hạnh phúc cho người đời ngài quả là một vị đệ tử thứ nhất của đức phật thầy đã nêu lên gương đại hùng đại lực và bác ái vị tha cho đời sau nồi dấu chúng ta có thể tìm đọc tài liệu đầy đủ hơn trong quyển Tiểu Sử Đức Cố Quản của ngài Nguyễn Văn Hậu đã xuất bản cùng thời điểm ông tăng chủ giữa thế kỷ thứ mười chín thân thế ông họ Bùi tên thật là chi không ai biết được cho đến tấm bia trước mộ ông cũng chỉ biên lạ Tang chủ Bùi Thiều sư mà thôi. Có lẽ vì ông là người có công nghiệp rất lớn lao, thiết thờ mạng của Đức Phật Thầy Tây An để lập ra làng Xuân Sơn và đạo đức quá cao siêu, cho nên người đời quen lệ cử kiên mà tên ông bị quên mất. Thấy ông có đủ tư cách, một người thay mặt cho mình để truyền đạo, cùng coi sóc quanh vùng Hưng Thới, và xuân sơn đức Phật thầy đặt cho ông cái đạo hiệu là bùi thiền tăng chủ nhân thế người ta gọi ông là ông tăng chủ ông không vợ không con nên chi ông xin ông định tây là con người em về làm con nuôi từ khi ông định vừa khôn lớn ông tăng hình vóc cao lớn miệng rộng tai dài Bàn tay buông xuống chí đầu gối, tay chân mọc lông rất nhiều. Tiếng nói sang sản, mà tâm linh bao giờ cũng ôm lương thuần hậu. Có người đã ví dung mạo lẫn tâm hồn ông, không khác một nhân vật đời thượng cổ. Ở trại ruộng Hưng Thới Trong khi Đức Phật Thầy mới vào mở trại ruộng ở Hưng Thới, ông Tăng là người có công rất lớn trong việc chiêu nạp dân cư và phát phù trị bệnh, cùng với ông Đình Tây và ông Phạm Văn Lăng là những người coi sóc công việc chuộn chảy hồi ấy. Ông Tăng còn có cái biệt tài ở chỗ thu phục được các mảnh thú, làm cho dân chúng được an ổn làm ăn, khỏi bị nạn quấy phá. Ông thường lui tới phước điện tự để trong nơm mấy thửa chuộn của đức Phật thầy vào chùa Tín Đồ ở làm, Ông rất siêng năng công việc, mặc dầu đã có nhiều thân chủ tình nguyện làm công quả và kính trọng ông là một bậc sư huynh, ông vẫn không lấy đó làm cao. Phạm việc gì, từ nặng nhọc cho đến nhẹ nhàng, đều có tay ông nhúng vào tất cả. Do đó, mà có sự Phật lòng giữa ông và ông Phạm Văn Lăng, tục gọi là cả lăng. Theo lời của ông Trần Văn Khánh Gọi là ông chủ Khánh Hiện giờ đang làm cố vấn Cho đạo ở làng Thới Sơn kể lại Thì một hôm Ông Lăng thấy ông Tăng vác tre Bèn kêu lên Nửa đùa nửa thật mà bảo Ông sức lực mạnh mẽ quá Mà sao giác ít như thế Thôi hãy vào đây nghỉ với tôi Để tôi cho sắp nhỏ nó giác cũng xong Ông Tăng tuy ngoài miệng Không nói không rằng chi Chứ trong bụng có ý hơi buồn Ông buồn đây Vì lẽ thấy ông bạn ngồi không Lại hay ganh tị Với những công tác đắc lực của mình Chứ không phải buồn vì tiếng nói Cho nên từ ấy trở đi Ông xử sự rất dè dặt Đối với ông Lăng Lập Đình Xuân Sơn Năm Năm 1859 Nghĩa là sau ngày Đức Phật Thầy diệt độ ba năm Ông thấy dân chúng trong vùng Xuân Sơn Đã được trù mật Lại nhân có sự bất đồng ý kiến với ông Lăng Ông bèn đến lập một ngôi tam bảo Tại làng Xuân Sơn Rồi cùng với ông Bùi Văn Tây Về ở Chùa này lúc đầu các trước miễu sau chùa Rồi ít lâu đổi hẳn là đình Tuy về đây Ông Tăng vẫn tiếp tục phát phù trị bệnh và thỉnh thoảng có tới lui nơi chùa Phước Điền và chùa Hưng Thới để tham lơm công việc và nhắc nhở giáo lý của đức Phật thầy cho anh em trong đạo nghe. Cũng tại đình này, một hôm ông tăng đi thăm ruộng về, trời đã tối. Khi đến gần cửa ông, trông thấy một con hổ nằm lù lù bên vệ đường. Thấy ông, hổ đứng dậy hả miệng rồi cúi đầu, tỏ vẻ đau đớn lắm. Ông Tăng hiểu ý, bèn hỏi Chắc người mắc xương đó phải không? Sao không tới đây cho sớm, đặng ta cứu cho Mà để đến nỗi ốm ồ quá đổ như thế này vậy? Hổ cúi đầu và phục xuống, tỏ ý là lời nói phải Ông Tăng bảo Nếu thật mắc xương, thì hãy ngay cái cổ ra, ta trị cho Hổ vân theo lời dạy Ông tăng co tay, đấm vào cổ con hổ một cái, lập tức hổ khạc lên mấy tiếng, rồi trong miệng vang ra một cục xương rất to. Ông tăng cười mà bảo: hơ, hơ, "Thôi hết rồi, hãy đi đi. Từ nay ăn uống nên cẩn thận hơn, đừng có hồ đồ quá, ta cứu không kịp thì nguy đa." Hổ cúi đầu vâng lời rồi lui ra. Hôm sau Hổ bắt một con heo rừng, đem đến dân cho ông Tăng mà đền ơn cứu bình. Từ đó, đối với các mảnh thú trong vùng thất sơn, ông Tăng không phải là một người thường mà là một vị thần linh hay một ông chúa tể. Ông Tăng có thể truyền một lời ra, hầu hết thầm beo đều phải cúi đầu theo lệnh. Ông độ đời và đắc đạo được một thời gian khá lâu thì tịch tại đình xuân sơn. Vào ngày 27 tháng 10 năm 10, họ được trên 80 tuổi. Hiện nay mộ ông còn ở cách định lối 100 thước có dựng bia và chép. Đại Nam quốc An Giang tỉnh Tịnh Biên phủ Quỳ Đức tổng Thời Sơn thôn. Nguyên tăng chủ Bùi Thiền sư hưởng thượng thọ mùi niên thập hoạt nhị thập nhật nhi chung thứ ba ông Bùi Văn Tây, năm sinh 1802, tịch diệt năm 1890. Theo mộ bia và bài vị hiện giờ còn thấy tại làng Thới Sơn, quận Tịnh Biên Châu Đốc, thì ông đình Tây chính danh là Bùi Văn Tây, sinh nằm nhầm tuất 1802, Nhằm niên hiệu Gia Long, Nguyên niên. Sinh quán ông ở nơi nào chưa tìm được người biết rõ. Có người nói ông gốc ở Nhân Hòa, có kẻ lại cho ông ở Năng Cục hai nơi đều thuộc tỉnh Châu Đốc. Nếu căn cứ theo lời của người rể ông là Hồ Văn Hạnh, tục gọi Năm Hạnh. Năm nay 86 tuổi thì ông khi xưa có một người chú ruột ở tại Năng Cục. Như vậy, thuyết ở Năng Cục có phần đúng hơn vì theo ở làm con nuôi của người bác là ông Bùi Thiền tăng chủ và được ông này giao cho coi sóc ngôi đình Xuân Sơn, cho nên người đời quen gọi ông là ông đình chứ không phải chữ lót là đình hay ông còn có giữ chức Hương Định như nhiều người đã tưởng. Ông có hai đời vợ, bà trước không biết tên, sinh được có một trai, tên là Bùi Văn Vẹt ở Năng Gù và đã chết. Khi vào trước mất, ông cưới bà sâu tên là Trần Thị Của ở làng Thế Sơn. Bà sâu san hạ được một trai, ba gái, trưởng là Bùi Văn Sửu, rồi thứ đến Bùi Thị Lý, Bùi Thị Cơ, Bùi Thị Nhẫn, đều có chồng con quanh vùng Thế Sơn. Ông dáng người mạnh mẽ, không cao lắm, có bề ngang, gương mặt tròn mà trắng, lúc tuổi già thì râu tốt, mặt chỗ đồi mồi và lưng hơi cộm. hồi nhỏ ông có học chữ nho, lớn lên thì chuyên nghề ruộng rẫy, thích ăn trầu tính ôn hòa nhưng quả cảm, không ưa những điều tà vậy. ông quy y với đức Phật thầy hồi năm nào không ai rõ được, nhưng khi ngài lập trại ruộng ở Thái Sơn, người ta thấy có ông đến ở đó cùng với ông tăng chủ và ông Phạm Văn Lăng rồi. Chữa bệnh giúp đời Là môn sinh của Đức Phật Thầy Ông cũng như các vị đại đệ tử khác Biết phát phù trị bệnh Và lại còn có tài đặc biệt Về cách cắt nẻ nữa Ông cắt bằng miệng chén bể Bầm xuống rất sâu Và bất luận bệnh gì cũng trị được Nhiều bệnh tà quái đem đến Ông chỉ cắt cho một người Rồi mấy người khác xem Thấy phải khiếp sợ Trốn về mà hết bệnh Việc bắt xấu thần Nói đến tiểu sử ông Đình Mà không kể qua việc Ông vân lệnh Đức Phật Thầy đi bắt xấu thần Tưởng là một điều khuyết điểm lớn Theo như nhiều người Ở vùng láng Linh Đã nghe biết và kể lại Thì Đức Phật Thầy một đêm kia Thành Linh kêu ông Đình đến Mà bảo rằng Hiện giờ ở Dư Lán Có người sanh sản Mà không ai tiến giúp Vậy ông mau tới đó mà cứu hộ người ta. Vân lệnh thầy, ông định bôn ba tìm chiếc đến nơi thì quả thật. Có một người đàn bà đang chuyển bụng trên la trong một cái lều, cái lều con giữa đồng. Trong lúc chồng con không thấy một ai ở nhà hết. Ông định lớp nào lo chặt lâu làm giường. Đốn đưng dừng vách để gấp trúc giúp cho người đàn bà kia kịp có chỗ nơi sanh đẻ trời rạng đông, người chồng mới về đến, anh ta hay vợ đã sanh rồi, mà may nhờ có người đến kịp giúp đỡ, thì chi siết vui mừng, bèn lại tạ ơn ông định và kể rõ đầu đuôi rằng, y tên là sinh, vì nghèo quá nên phải đi bắt chùa, bắt trắng để bán kiếm tiền, mà độ hồ khẩu, thất chồng, trong, trong cái giỏ sinh, thấy có một con sấu con, mình mảy đỏ hết xem rất đẹp. Ông Định liền tỏ ý mua con sấu ấy về nuôi chơi. Xin vì cảm ơn rất hậu nên không bán, xin hiến đức cho ông Định. Khi trở về, ông Định thuật lại công việc đi làm phước xong và đem khoe con sấu với Đức Phật thầy một cách sung sướng. Xem qua con sấu, Đức Phật thầy biết vật ấy là sấu thần, ngài bảo ông Định hãy đem mà giết đi, nếu để thì sau này nó sẽ gây tai nạn cho trần gian vô kể. Ông định nghe vậy cũng có lòng lo Xong xem đi xem lại thấy sấu đẹp quá nên không đành giết Bèn lén thầy đem dấu sấu vào một nơi Cột dây nơi chân chắc chắn cho nuôi dưỡng cẩn thận Được ba năm săn sóc như vậy Con sấu trở nên to lớn Bỗng một hôm đứt dây bò đi mất Ông định chẳng dám giấu đức Phật thầy Nên đem đầu đuôi mà bạch lại cho ngài rõ nghe xong đức phật thầy than thở vô cùng ngài mới cấp cho ông đình một lưỡi câu một sợi dây một lưỡi mung và hai cây lao dặn hãy giữ gìn phòng khi trừ con xấu ấy trải một thời gian gặp mùa nước nổi xấu ấy có trường lên ở vùng láng linh trượt bắt người vật làm cho dân chúng quanh đây đều kinh khủng người ta đến báo với ông đình nhưng cứ mỗi lần ông mang bữa bối đến thì xấu ấy mất tâm không tìm đâu được. Thấy xấu sợ uy ông Đình như vậy, cho nên hẹ cứ mỗi lần nó trường lên toàn làm dữ, thì dân chúng hè nhau vừa chạy vừa hô lên. Bớ ông Đình ơi, ông đang chèo vậy. Mà lạ thay, hẹ nghe được bấy nhiêu lời kêu gọi thì xấu lại lặng mất. Chừng như nó hết sức ghê sợ pháp thuật của ông Đình. Những món bảo bối hiện giờ, còn để tại nhà ông Năm Hạnh rễ thứ tư của ông Định lưỡi câu dài một tấc bốn phân rưỡi đo bề ngay ngạnh bén và dài năm phân ba ly. lưỡi mun thì bị mẻ một góc ở đít bề dài ba tấc sáu phân có lỗ ở hậu như cây đục tông để tra cán hai mũi lao nhọn và dài mỗi mũi năm tấc tất cả đều rèn bằng sắt còn sợi dây thì xe tơ đầu đũa ăn bề dài hồi trước mười sáu thước nhưng bây giờ đã đứt và mắc đi nhiều. Người đời quen gọi ông năm chèo, là ý nói sáu ấy có năm giò, nhưng hỏi trà hầu hết các bậc phụ lão ở vùng Thất Sơn và Lãng Linh thì chỉ nói có ba chèo mà thôi. Bởi xưa kia ông đình cột dây vào chân sáu chặt quá, cho nên lâu ngày dây ấy siết dần, rồi đến sau Đức Khẳng đi một chân, nên sáu mới thoát được. Vậy ba chèo hay năm chèo, thuyết nào đúng hơn? đã nhiều phen tới lưu như thế mà không lần nào gặp được xấu thần. Lần chót, ông Định lưu lại lắng linh chờ đợi ngót nửa tháng mà xấu vẫn bạc tâm. Ông bèn kêu nói giữa thanh không rằng: "Nếu xấu thần nhà ngươi chưa tới xấu thì từ nay hãy yên lặng, đừng nổi lên phá hại xóm làng nữa. Còn như mạng người đã hết thì nên sớm chịu lệnh trời, đừng để ta phải lâu ngày nhọc công chờ đợi." Thế rồi từ ấy trở đi Sáu không còn trường lên Nhiễu hại lương dân nữa Có người nói Khi Đức cố quản bại trận Tại vùng Bảy Thưa Nhằm mùa nước nổi Quân Pháp sau lưng bắn phá rất gấp Mà trước mặt thì đế xạy đặt dày Ghè chống đi không được Lúc ấy sáu thần bỗng nhiên Nổi lên đi trước Rẽ đường đạp sậy Cho thuyền của ngài dò theo Nhờ vậy mà ngài Và binh sĩ trận ấy Thoát thần mới kịp Sáu thần hiện giờ ở đâu? Và bổn phận ông Đình còn phải làm gì đối với sáu ấy nữa chăng? Đại đa số quần chúng đang đánh một con dấu hỏi to tướng về vấn đề này. Lúc trở về già Để cho tiện việc ở ăn của gia quyến, ông Đình có tạo riêng một nếp nhà tranh gần đình Xuân Sơn. Kế chỗ một phần của ông ngày nay, cách xa trại ruộng Thới Sơn, Độ tám trăm thước Lúc tuổi già Ông giao lại công việc ruộng rảy Cho các con coi sóc, Để chuyên lo tu luyện Và cứu độ người đời Khi Pháp đến đánh chiếm tỉnh An Giang Ông đã ngoài sáu mươi tuổi Lòng tuy nhiều phen sôi nổi Vì cái nghĩa tất đất ngọn râu Nhưng xét lại sức mòn hơi tàn Nên ông đành ôm hận Mà gửi hồn vào mấy đoạn kim can Mấy thiền sách mọt ngày 23 tháng 2 năm canh dần dương lịch 1890, ông đang mạnh bỗng ăn uống không được trong 4 năm ngày rồi tịch thọ được 88 tuổi. Trước khi tịch ông có chặn người nhà chỉ trải một chiếc đệm trên tấm ván rồi để linh thể ông gối lại mà chôn chứ không được tận liệm vào quan quách chi hết. Hiện nay một phần của ông còn tại làng Thế Sơn có dựng bia và khắc những chữ Đại Nam quốc, An Giang tỉnh, Tịnh Biên phủ, Quỳ Đức tổng, Thới Sơn thôn. Nguyên Bùi, Huý Tây, Hưởng Thọ, Bác Thập Bác Túy, canh dần niên, nhị ngoạt, nhị thập tam nhật nghi chung. Bên cạnh có mộ của bà là bà Sau. Và gần đó có mộ của ông Bùi Thiền Tăng chủ. Khách thập phương mỗi khi đến viếng vùng Thất Sơn và chùa Thới Sơn thường không quên đến viếng mộ của ông. Phần 4. Ông Nguyễn Văn Xuyến, năm sinh 1834, tịch diệt 1914. Thần thế. Ông Nguyễn Văn Xuyến, sanh năm Giáp Ngọ, 1834. Nhằm đời Minh Mạng thứ 15 bởi ông được liệt vào hàng đại đệ tử của đức phật thầy tây an cho nên người đời quen gọi là ông đạo xuyến tướng ông trung người mặt thõng tóc thường cạo vành chung quanh rồi búi ở giữa nên ông luôn luôn bịch một chiếc khăn chính chỉ phủ kính từ đầu xuống chí mép tay ông thường mặc đồ vải già thỉnh thoảng Cũng có đi dày hàm ếch đen, thích thục thuốc điếu, và mỗi khi có tân khách vui vậy, ông cũng có dùng một đôi nhắm rượu. Ông có hai đời vợ, vợ trước ở cái vừng phú Thuận, Châu Đốc là bà Phạm Thị, sanh được sáu người con, Nguyễn Thị Đinh, Nguyễn Văn Tồn, Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Thị nhàn, Nguyễn Thị Nhật và... Nguyễn Văn Tần. Khi vợ trước mất, ông cưới bà vợ sau tên là Thị Khoảnh ở làng Bình Long, Châu Đốc. Chỉ sanh được có một gái là Nguyễn Thị Nhờ. Hiện nay miêu duệ của ông còn thấy có một người cháu ngoại là Nguyễn Văn Điệu, con của bà Hai Dinh ở chùa Châu Long Thới, Bình Long. Năm nay 72 tuổi. Quê ông ở Ba Giác, quận Mỏ Cầy, tỉnh Bến Tre. Vì mồ côi cha từ khi còn nhỏ, Cho nên ông và người em gái là Nguyễn Văn Thới Phải nhờ sự làm lụng hết sức vất vả của mẹ Mới nuôi được đến lớn khôn. Ông có học chữ nho Và lúc đến cất chùa ở Bình Long Người ta thấy ông biết làm thuốc bắc. Thở thiếu thời Năm 1817 Nhân có vụ tàu Pháp bắn phá cửa Đà Nẵng Triều đình lo sợ Chuẩn bị quân sĩ để chống lại Lúc ấy Ở các tỉnh phía Đông Nam Kỳ Dân tráng cũng bị buộc nhập ngũ tòng quân Để phòng ngự thành gia đình Làm cho dân chúng xôn xao Nhiều người Ở miệt định tường và bến tre Cũng mà bỏ nhà dời đi xứ khác Thần mẫu của ông thấy vậy rất lo sợ Sẽ có sự loạn lạc xảy ra Hơn nữa Tuổi ông lúc bấy giờ Cũng được lối 13-14 Thì không còn mấy năm nữa Sẽ phải tổng quân Cho nên bà rời bỏ ba giác Đem con thẳng lên Trà đưa Quận Hồng Ngự Tỉnh Châu Đốc Là quê quán của bà Mà tá túc với một người em ruột Nơi đây Ông theo người cậu để làm ăn Kiếm tiền độ nhật Có một hôm Ông cùng với cậu Bơi xuồng đi đồng Chẳng rõ ông làm Phật ý người cậu thế nào Mà ông bị cậu đánh Và đuổi lên bờ Không trở về nhà Ông quá gian thuyền của một người khách thương Đổ ra vàm hồng ngự Rồi thẳng xuống đốc vàng hạ Thuộc làng Tân Phú Tỉnh Long Xuyên Vào làm con nuôi Cho một bà già kia Không còn cái Ở đây một thời gian Gặp mùa lúa chính Ông đi coi chim gần chùa Đốc Vàng Hạ Nhân thường tới nghỉ trưa Trong chùa Nên vị hòa thượng ở chùa này Được dịp thấy ông diện mạo khôi ngô Và hỏi thăm lai lịch Sau khi biết rõ Vị hòa thượng thân hành Đến xin với bà già nuôi ông Cho ông được về ở chùa Từ đây, ông bắt đầu tu niệm và học hành kinh luật của nhà thiền, bởi tánh ông hiền hậu lễ phép nên được vị hòa thượng rất thương yêu, tính cậy. Qua một thời gian lối hai năm thì vị hòa thượng chùa Đốc Vàng hạ tịch. Trước khi tịch, vị hòa thượng kêu ông đến mà bảo Thầy sắp lên dạng quá mà diệt độ vậy trong đống cho tàn ấy thầy để lại cho con một lóng tay cái còn khá lấy mà làm phép hộ thân quả thật khi vị hòa thượng ấy thiêu mình xong ông vào tìm được lóng tay như lời dặn ông bèn mày đẩy mà đeo luôn vào mình rồi từ ấy bắt đầu vân du lên vùng thất sơn luyện phép và tầm sư học đạo thêm nhân thế, ông mới có dịp quy y với Đức Phật Thầy. Trên đường đạo pháp, năm canh tuất, dương lịch 1850, sau khi lặn lội lên vùng Thác Sơn, ông trở về núi Sam quy y với Đức Phật Thầy. Lúc ấy ông vừa đúng 17 tuổi, khác hơn các vị đại đệ tử khác của Đức Phật Thầy Ông không có ở trại ruộng nào Và cũng không ở thường trực Tại chùa Tây An, núi Sam Ông được Đức Phật Thầy dạy đóng một chiếc xuồng nhỏ Rồi chạy bùm mà đi Mỗi khi thuyền đến đâu Hết gió là ghé vào truyền đạo Do đó Mà từ miệt bà trịa trở xuống miền dưới Đâu đâu cũng có vết chân của ông Theo lời thuật Của ông Nguyễn Văn Điệu Thì trong lúc giáo đạo ở miền dưới Một hôm Nhân trời tối, ông ghé vào nhà nọ để nghỉ nhờ một đêm. Người trong nhà sau khi niềm nở hỏi chào xong, bỗng quỳ phục xuống đất lạy ông, rồi thú nhận rằng mình không phải là chủ nhà, mà thật ra là ma quỷ. Vì phá phách lộng hành quá, nên chủ nhà không ở được, phải bỏ mà đi. Này thấy ông đến, xem rõ là bậc cái thế siêu phàm, nên đồng sinh quy phục ông lấy lời đạo đức phổ về và bảo bọn yêu quái ấy từ nay nên quay đầu tu niệm không được phá rối người đời nữa. Bọn quỷ ấy rầm rắp vâng lời. Sáng ra ông kiếm người để nhắn cho chủ nhà hay mà trở về. Song chủ nhà không tin sợ làm mưu yêu quái. Túng thế ông phải tìm đến tận mặt họ để nói rõ đầu đuôi rồi dẫn trở về nhà muốn cho được chắc chắn, từ nay yêu quái không còn ở đó nữa. Chủ nhà yêu cầu, ông ếm đối cúng kiến và lưu lại đó ít lâu làm tinh. Ông bèn cho dọn lễ vật ra, làm tiệc cao, rồi kêu lên mà bảo: "Nếu bọn yêu quái chung bày bằng lòng đi khỏi nhà này thì hãy nhậm lễ làm tinh thử nào." Ông nói vừa dứt tiếng, tất cả đồ trên bàn đều rung động và gom vào chén. Tỏ ý vân lời Từ ấy nhà này êm tịnh Và dân làng theo vệ tu niệm rất đông Cứ như thế Ông đem pháp thuật Để cứu đời và giáo đạo Lâu lâu lại trở về núi Sam Để thăm phiến Và học hỏi thêm với Đức Phật Thầy Rồi lên thất sơn Để luyện thêm bí pháp Theo lời Nhiều bậc phụ lão kể lại Thì ông thường dùng cây dâu đẽo thành nhiều hình nhân nhỏ nhỏ Rồi để vào chuột ngựa, màn lệnh núi để luyện phép. Đến nơi, ông phù những hình nhân ấy xuống đất, đoạn ngồi luyện mãi đến khi được thiên Những hình ấy tự mình dưới đất chui lên, đi chạy trên mặt đất ông mới thôi. Trong lúc ngồi luyện, nhiều khi có rắn rết cọp beo đến gầm thét bao vây, nhưng ông vẫn điềm nhiên, không hề ghê sợ. Ngoài những việc huyền diệu kể trên, Ông còn có nhiều phép lạ như đi trên cầu bằng sậy ngang mương mà không gãy, bắt hổ báo để cởi đi trong núi, làm vật đỡ chân mà hổ phải cúi đầu, vân vân, Không thể kể hết. Đến Bình Long Thấy ông đi đây đó và lên non luyện phép mãi, Đức Phật Thầy một lần nọ bảo ông Ông muốn tu thành Phật không được đâu Hãy lo cho quốc vương thủy thổ đã Lãnh hội được ý của thầy Ông đến cái vườn Cưới em ruột của ông Phạm Văn Công Là người có quen thân Từ hội đi truyền đạo ở Bà trẻ Về làm vợ Và về sau Ông theo chỗ đã chỉ của Đức Phật thầy Mà dựng lên tại làng Bình Long Một ngôi chùa Để mở cờ hóa độ quần sanh Tại đây Bệnh nhân đến rất nhiều, làm cho ông có dịp giúp đời và phổ truyền cái tư tưởng học Phật tu nhân mà Đức Phật Thầy vẫn luôn luôn nhắc nhở. Ông tuy dựng chùa Châu Long Thới, nhưng thường lên xuống và ở chùa đốc vàng hạ nhiều hơn, vì theo ông nơi đây là dấu cũ. Bởi vậy khi ông tịch rồi, bà vợ sau của ông Thị Quảnh vẫn còn giữ gìn ngôi chùa nơi đốc vàng hạ cho đến khi bà mất. Ông cứu bệnh giúp đời, đến năm 81 tuổi, thì tịch. Trước khi tịch, có cô gái thứ hai, Nguyễn Thị Đinh, và người trẻ đến thăm. Ông vui vẻ nói, May mắn quá! Các con hôm nay đến đây là một dịp để cho thầy được thay mặt Thế rồi chiều lại, ông cùng ăn thịt theo rừng và vui vẻ trò chuyện với các con trong nhà cả tồn. Con thứ ba của ông Ở cạnh chùa Châu Thới, lúc đó ông vẫn còn mạnh khỏe như thường. Đến khuya, ông phát lên khò kè, rồi nằm im, cho đến 5 giờ sáng thì tịch. Hôm ấy, nhằm ngày mùng 4 tháng 8 năm Giáp Dần, dương lịch 1914. Các đệ tử hay tin đều đau đớn vô cùng, thường tiếc như mất cha, mất mẹ. Một phần của ông hiện giờ còn thấy tại sau chùa châu long thới đất đã sụn xuống không có dựng bia vì trước kia đã theo lời giảng của ông mộ để bằng chứ không có đắp nấm ngày nay chùa châu long thới là một di tích của ông trong chùa có ba tượng cốt bằng đá do chính tay ông hồi xưa đã thỉnh được trên vùng thất sơn đem về thờ nghi thức thờ phượng thì đúng y chân giáo của đức phật thầy Có một điều là khách thập phương sang đây, nếu xem kỹ, sẽ lấy làm lạ về họ của ông, vì trong chùa có hai linh vị. Một tấm lớn, đề, Quy y Phật Tam Bửu Đạo Nhân Nguyễn Văn Xuyến Linh Vị, và một tấm nhỏ, thờ chung với Đức Cố Quảng, đề, Kính Thành Ông Đạo Trần Văn Xuyến An Tại. Trần và Nguyễn, họ nào mới thật là họ của ông? Hỏi ra Tường Tận Thì ông thật là họ Nguyễn Còn họ Trần Là họ mà người sâu Đã theo lòng phái của ông Để viết ra đó thôi Phần 5 Ông Đạo Ngoạn Năm sinh 1820 Tịch diệt 1890 Thần Thế Ông Đạo Ngoạn Nguyên danh là Đặng Văn Ngoạn, san năm canh Thìn, 1802. Nhằm minh mạng nguyên niên. Theo quyển Đạo ông giảng tập bằng văn nôm, chép theo thể thượng lục hạ bát. Lời lẽ thận trọng, đáng tin cậy, nhưng không rõ tác giả là ai. Thì ông Ngoạn là một trong thập nhị hiền thủ của Đức Phật thầy Tây An ngày xưa chính thế mà thời nhân quen gọi ông là ông đạo ngoạn. Sinh quán ông tại làng nhị mỹ, tổng phong thạnh, quận cao lãnh, tỉnh định tường, nay là tỉnh kiến phong. Trong lòng sông cần lúa, thuộc xẻo rạch trà bông, đồng tháp 10 Ông có ba đời vợ, vợ đầu tiên tên nhị thị, vợ giữa là thị thu vợ sau tên Nguyễn Thị Huệ. Vợ đầu và vợ giữa không con. Vợ sau tức là Thị Huệ ở với ông chỉ sanh được một trai là đặng Công Hứa. Hiện nay Công Hứa còn sống, tuổi thọ được 76, nối chí cha và đang trụ trì tại chùa Trà Bông. Năm ngoài 20 tuổi, ông ngoạn còn một mẹ già, một người anh và một em gái. Sau khi đã cần mẫn, làm ăn, lập được một khoảnh ruộng vườn khả dĩ, nuôi sống đủ gia đình, ông xin phép mẹ cho thông thả, tìm nơi dưỡng tính, tu tâm, vì ông cảm thấy lòng bồ đề của mình đã bắt đầu nảy nở. Mẹ ông thuận cho, ông liền vào trạch ông bường, lựa một nơi thanh vắng để tịnh niệm, Trong thân tộc của ông Có người ghét bỏ Đến cáo với làng rằng Ông ngầm mưu Làm chuyện bất lương Chứ không phải thực tâm tu tỉnh Làng bắt ông ra Nhà việc cây me Bây giờ là dôi me Để tra hỏi Anh ông là bổn chính Hay tình phẫn nộ không cùng Chính đến nhà làng Phản đối Rồi cũng bị bắt luôn Bây giờ có người bà con Với ông có thế lực Đang làm chức quảng khám tại Mỹ Trà, Cao Lãnh, Đến can thiệp, nên hai anh em ông được tha. Từ đó ông ngoạn buồn lòng, Lập chí về, về non, tu tỉnh, Để tránh cuộc đời vua mị đề hẹn của thế nhân chèn lấn. Đến núi Sam Tháng Chập, năm Canh Tuất, 1850, Khi biết tin Đức Phật Thầy Tây An, được phép nhà cầm quyền tỉnh An Giang cho vào núi Sam thuyền đậu, ông ngoạn liền từ giả mẹ tìm đến tận nơi để xin quy y với phẩm chất từ lương điềm đạm mới đầu ông được Đức Phật thầy ủy cho vào núi voi hiệp cùng ông Bùi Văn Thân tức tăng chủ Bùi Thiền sư mở ruộng lập nhà chùa, rồi 14 tháng sau ông được Đức Phật thầy rời về, về núi Sam. Hiệp cùng ông Đạo Thạch để giúp Ngài Trong việc phát phụ trị bệnh và xem sóc trong chùa Tây An Trong thời gian ở đây Ông được Đức Phật Thầy tin yêu lắm Đến những chuyện truyền đạo và thụ tiếp Với những bậc nho giả bốn phương Đức Phật Thầy nhiều khi giao phó cho ông Được chọn quyền định liệu Trở về Trà Bông Suốt bốn năm theo hầu hạ bên Thầy để học điều đạo nghĩa. Ông ngoạn tự thấy tâm hồn nhẹ nhõm vui tươi. Bỗng một hôm, đức Phật thầy kêu ông lại gần mà bảo phải trở về trà bông để bảo dưỡng mẹ già và phải tìm nơi cắt tóc để sanh con nói hậu vì nợ trần của ông còn nặng. Tuân lệnh thầy, nhưng ông ngoạn còn bệnh trịnh, xin nán lại ít ngày để thụ xếp công việc trong chùa, rồi sẽ trở về quê quán. Chuyện bay ra ngoài, thị nhị là một tín độ của Đức Phật Thầy, bấy lâu lo việc nấu nướng ở liều sâu. Nghe tình bèn đến tận mặt ông Ngoạn, nguyện xin trọn đời theo ông để nâng khăn sửa chấp. Ông Ngoạn bằng lòng, hai người dẫn nhau đến trước Đức Phật Thầy trình bày ý định và xin Ngài cho phép đi về trà bông. Đức Phật Thầy nói, Việc ấy tùy ý các cột Nhưng sau này chuyên đạo ngoạn phải chịu nhồi quá Nghèo nàng đến nỗi giận khổ Đi giữa chợ đông Khốn cùng Đến đổi trèo non lội suối Để trốn tránh Cho đến năm 60 tuổi Mới được thảnh thơ nhàn hạ Ngày rằm tháng 7 Năm giáp dần 1854 Ông ngoạn cùng vợ trời núi sam Về trà bông viếng mẹ Rồi lập một ngôi chùa tại Vàm Từ ấy Chuyên lo chữa bệnh Và phổ thông mối đạo Mối oan khiên Với phương tiện Tại gia cư sĩ Và học vật tu nhân Ông Ngoạn nhất đáng Đã thu phục được hàng ngàn tín đồ Vì thế Thị nhị sanh lòng lợi dụng Thâu nạp của tiền Vật thực Chứa đựng đầy rương đầy lắm Mặc dù ông Ngoạn đã hết lợi giảng dứt cấm ngăn, thị nhị vẫn làm liều không kiên nể chi hết. Một ngày kia, chùa bỗng dưng phát hỏa, cháy sạch của tiền mà thị nhị bấy lâu dành trữ. Kế tiếp, nạn binh lửa do Pháp bào chiếm đóng Nam Kỳ tràn lan khắp nơi. Ông ngoạn cũng như muôn ngàn người khác phải đem gia đình tuần truyền lẫm nạn. Năm 1867, quần pháp cưỡng chiếm ba tỉnh miền tây và lập trật tự ở Nam Kỳ. Ông ngoạn trở về dựng lại chùa xưa. Bốn đạo quy tụ rất đông. Sự chữa trị của ông càng linh màu hơn trước nữa. Phan này thị nhị thâu thập tiền đem về gửi cho quyến thuộc, lại còn sanh tâm chống bán với ông ngoạn mọi điều. tín độ của ông ngoạn thấy vậy không dằn được lòng căm tức, yêu cầu ông cản ngăn. Thị nhị thấy thế lại càng kiếm chuyện hành hung, buộc ông ngoạn phải cạo hết chùa chiền, cạo hết quần áo đang mặc trong mình, chứ không được chừa lại một món chi cả. Nhị viện lý là nhờ công của mình chắc mót. Ông ngoạn chỉ còn tay không với một cái quần đùi, để mặc ý cho thị nhị dở chùa, chở đi nơi khác. Ông chẳng hề hở môi phàn nàn, than trách. Tính độ của ông rất đổi thương tâm, sắm nhau kẻ giúp lá Người cho cây và ra công Cất lại cho ông ngồi chùa khác Nhưng oan quả vẫn chưa thôi Thị nhị sau khi dở chùa về Cất tại dòng tha la gần đó Lại đến bắt ông về ở Túng quá Ông ngoạn chẳng biết làm sao Với người ngoan phụ Chẳng lẽ mình tu hành Mà mãi rầy ra Ông liền ẩn lánh lên miền thất sơn Với ý định là Mong thị nhị quên ông hay có chồng khác đi cho ông khỏi bận. Nhưng sau đó ít hôm, thị nhị dò biết được tin bèn gom góp của tiền lên núi két là chỗ địa cầu của Thất Sơn, cất am ở đó để chặn đón ông hoàng. Sang tà lân. Biết là chuyện không hiền, ông ngoạn sau khi chu du cùng khắp Thất Sơn, ông kết bạn với ông Tường, không rõ người gốc tức ở đâu. Rồi chủ ông này sang tà lân Tìm nơi tỉnh dưỡng Trong khoảng ở tà lân Ông luyện được rất nhiều phép thuật Có bận ông bảo ông Tường Đem rổ của ông đã đương được Trên non xuống sóc thổ Để đổi gạo về ăn Ông Tường sợ lạc đường Lại sợ thú dữ Nên từ chối không đi Ông bảo ông Tường cứ đi Ông sẽ cho hầm thiên dẫn lối Ông Tường đánh bạo ra đi Thế là quả thật có cập đi trước kêu chừng và giữ gìn cho ông tường một cách cẩn thận ở tà lơn một độ ngày kia thình lình ông ngoạn rơi lụy mà bảo ông tường rằng trừ thận cho tôi hay hiện nay mẹ tôi ở nhà đau nặng đang nguyện giá và mong mỏi tôi về về chú liệu xem có thể ở một mình hay cùng về với tôi ông tường nghe sao hay vậy chứ trong lòng bán tính bán nghi Nhưng khi hai người về đến trà bông thì quả thật, thân mẫu của ông Ngoạn còn đang trầm kha trên giường bệnh. Lên núi két Lò thuốc thang cho mẹ vừa mạnh, ông Ngoạn lại phải nghĩ đến việc mưu sinh, vì lúc này đúng y như lời Phật Thầy Mách trước ngày xưa. Ông Ngoạn thật nghèo nàng vất vả, chỉ có một cái khố rách che thân mà thôi. Ông phải lên núi két hái thuốc, Nấu thuốc cao, thuốc gián Để đổi kiếm chút tiền nuôi mẹ Và độ hồ khẩu cho mình Hồi này Thị Nghị đã trở về dòng Tha La Ông không còn lo Vì sự trở ngại lôi thôi Ở núi két nữa Theo tài liệu trong Đạo ông giảng tập Thì khoảng ngày Ông Ngoạn Hiệp cùng ông Bùi Văn Thân Ông Cả Lăng, ông Chủ Dương Chấn chỉnh lại chùa chiền Trong làng Hưng Thới Và cũng chính lúc này Ông bí truyền tâm pháp cho ông Từ đọt hay Từ lão, một đệ tử của Đức Phật Thầy và dặn dò công việc truyền đạo cho ông này trước khi ông ngoạn rời khỏi thất sân. Dựng lại chùa Trà Bông. Rời thất sân, ông ngoạn trở về Trà Bông viếng mẹ. Một hôm, mẹ bảo rằng: "Mẹ nghĩ con thì tuổi một ngày một lớn, mà mẹ thì mỗi lúc một già. Này mai mẹ nhắm mắt rồi, mẹ sẽ không vui lòng mà để con ở lại với cảnh lao đao khổ cực như vậy mãi mãi. Nên mẹ đã lựa cho con một chỗ tại làng Mỹ Long, con hãy sớm mà lo lập lại cho rồi gia thất. Vâng lời mẹ, ông ngoạn xuống Mỹ Long cưới vợ, bà ấy tên là Thị Thu, tính nết thuần hòa, dùng từ đứng đắn. Không bao lâu. Bà đã lo làm lụng có một số vốn và mua muối, đổi được một số lúa khá nhiều. Bà định giúp âm ngoạn để dựng lại chùa chiền chấn hưng đạo đức. Nhưng thị nhị với tấm lòng sâu độc đem ghe từ dòng tha la xuống cái sao hạ, mỹ long Vào nhợ chợ hết lúa và muối mà bà thu đã dày công dành dụm. Thấy việc quá ngang trái, hương chủ sắc là người có thế lực nhất trong vùng đến ngăn cản và thoá mã thị nhị, nhất quyết không cho chở lúa. Ông ngoạn thấy vậy, càng ông chủ sắc và tự nhận là nghiệp quả của ông. Vì theo lời tiên tri của Đức Phật Thầy, đến năm 60 tuổi sắp lên, ông mới được thông dông, rỗi rảnh. Ông chủ sắc không biết tính sao, vì không có nguyên cáo, ông đành để cho thị nhị tự ý tung hoành. Nhưng trời vẫn còn tựa người lành, bà Thu lại tra sức làm lụng nuôi mẹ giúp chồng, ít lâu tiền bạc có dư, bà theo ông ngoạn về trà bông, cất lại ngôi chùa ngay nèn ngày trước. Mà ông ngoạn vì lãnh thị nhị đã bỏ hư và nỗ lực vun trồng ruộng phước, bổn đạo nghe tiếng trở về tham viếng và nghe thuyết pháp rất đông. Nhưng công cuộc phổ truyền đạo đức đang tiến hành hiệu quả, thì bỗng bà thu mang bệnh ngặt mà qua đời. Ông ngoạn lại phải một phen bận lòng lo lắng. Ông giao hết của cải của bà Thu cho hai người cháu là hai nhẫn và bảy truyền. Rồi đóng cửa mà chuyên lo kinh kệ, nằm ấy, ông ngoại năm 10 tuổi. Chữa bệnh thời khí. Năm Giáp Tuất 1874. Bệnh thời khí hoành nhiều nơi, làm cho nhân dân nhộn nhàng kinh sợ, không làm ăn được hương chức làng nhị mỹ thấy thế hỏi nhau bàn tính rồi kéo đến chùa trà bông thỉnh cầu ông ngoạn chữa trị vốn sẵn lòng đạo đức lại giỏi về khoa cứu chữa bệnh này từ khi còn gần gũi bên đức phật thầy ông ngoạn liền đem hết năng tài thi thố công hiệu của sự trị bệnh và quần chúng kéo tới đông đảo thế nào thiết tưởng đoạn văn dưới đây trong tập đạo ông giảng tập đủ Miêu tả rõ Đạo ông Pháp thuật gắn keo Ra oai Phật lực cứu điều muôn dân Chuyển xoay kinh chú như thần Ôn hoàng dịch khí một lần phải kiên Phù linh hay tợ thuốc tiên Phùng đầu giải đó mạnh liền như xưa Tổng nào tỉnh ấy đều ưa biết bao nhiêu kể người ta đông vầy, kẻ lui người tới dãy đầy, dòng sông chặt nước, ghe cây, chen lùn. Sự đông đúc hiện giờ đến đổi làm cho quân pháp ở định tượng kinh sợ. Họ xuống lệnh cho nhà chức trách ở Sa Det quan sát coi nếu thật là gian đạo sĩ, hội dân làm loạn thì cấp tốc bắt ngay. Nhưng lúc này giới hữu quyền ở đây, phần nhiều đều cảm phục uy đức của ông ngoạn, họ mật bàn với nhau, thỉnh sắc thần đem về để sau hậu tổ chùa Trà Bông, rồi báo vệ tỉnh đường rằng, sự tụ hội đông đảo là để cầu an bá tánh và cúng thần chứ không chi lạ. Nhờ vậy mà từ ấy, sự lùi tới của dân chúng mấy yên. Ngày nay, tại chùa Trà Bông Vẫn còn để thờ Long Đinh Ấy là nếp cũ ngày xưa Vẫn còn rồi giấu Sanh còn và tịch diệt Từ khi bà Thu Là vợ giữa của ông ngoạn mất đi Ông không hề Nghĩ đến việc tục huyền nữa Nhưng mẹ ông không nghe Thường dạy ông lấy vợ Để sanh còn nói hậu Nhớ lời thầy xưa Và tuân theo lệnh mẹ Ông Ngoạn cưới bà Nguyễn Thị Huê ở Rạch Cái Vừng, thuộc làng Nhị Mỹ, về coi sóc trong ngoài và sớm hôm nuôi dưỡng từ mẫu. Bà này đức độ thanh cao, làm ăn giỏi giang trong việc giúp đỡ bệnh nhân và tiếp đãi tính độ của ông Ngoạn lúc sau này, một phần lớn nhờ ở bàn tay của bà giúp sức. Căn cứ theo bài Du Ký Đế Thiên, có lẽ là của ông Đặng Công Hứa. Thì năm ông Ngoạn đúng 60 tuổi, tức là năm canh Thìn 1880, ông nằm mộng thấy có khổng tước bay đổ vào lòng. Rồi trong năm ấy, bà Huê thọ thai và sanh hạ một trai. Nhận thấy điểm ứng chim công, ông Ngoạn theo đó mà đặt tên con là Đặng Công Hứa. Cuộc đời sóng gió của ông Ngoạn trước kia, từ nay không còn có nữa. Ông sớm chịu thông thả giảng đạo xem kinh tịnh niệm và tu bội công đức. Tết canh dần 1890. Giữa lúc có tín đồ tề tựu về lễ Phật đông đủ, ông ngoạn vui vẻ nói: "Trong năm nay, chung đệ tử sẽ không còn gặp mặt ta nữa, vậy mỗi người cứ trì tâm đạo tác phước điền, chớ kha gì chẳng ai nhắc nhở mà lẫn sau bổn phận" Tín đồ nghe nói biết là lời trối, nên đầu đớn bệnh trị chẳng chịu ra về. Ông phải đem thuyết hữu hình tác thoại ra giảng giải, ai nấy mới chịu an lòng nghe theo. Ngày 19 tháng 2 năm ấy, ông tắm gội sạch sẽ, rồi ngồi niệm Phật mà tịch diệt, họ được 70 tuổi. Tín đồ sớm nhau chôn cất và thương xót vô cùng. Có người ở lại trà bông đến 3 năm để săn sóc và bồi đắp chung quanh nắm xương tàn của người liễu ngộ cho thỏa lòng luyến tiết. Qua mười năm khối lửa, ngôi chùa trà bông đến giờ hãy còn giữ được nguyên vẹn phong độ uy nghiêm. Mặc dù cây cối quanh chùa đã phải nhiều phen đường đầu với sự tàn phá của miễn bơm oanh tạc,